Mời các bạn nghe tiếp phần 3 của tiểu thuyết Học làm ông xã của tác giả Mễ Nhạc để hiểu hơn về tình cảm giữa hai vợ chồng Trịnh Tâm Phi và Tề Diệu. Lại nhắc tới chuyện Tề Diệu đã từng yêu người con gái khác. Sở dĩ Trịnh Tâm Phi biết, đó là nhờ một lần khi Tề Diệu đi làm được 2 năm. Một ngày trong tuần, cô gặp anh để mượn sách. Lúc đó cả nhà anh đang ăn sáng. Nên cô tự động đi vào phòng. Cô nhìn trên bàn giá sách, ở dưới cùng thấy có một chiếc hộp nhỏ rất đẹp, nhìn là thấy ngay. Cô chợt tỏ mỏ tay máy mở ra xem. Bên trong là một chiếc nhẫn kích cỡ có vẻ dành như con gái. Cô lật đật, đậy nắp hộp lại. Anh sẽ tặng chiếc nhẫn này cho ai? Chắc chắn không phải cô, vì nếu anh tặng, thì anh đã tặng rồi. Không cần phải để ở đây. Lại đặt ngay bên dưới giá sách Cô đoán anh đặt ở đây để thường xuyên mở nó ra xem Cô chỉ gặp anh ở nhà nên những mối quan hệ của anh ở trường hay bất kỳ đâu Cô đều không rõ lắm Cô không biết anh gặp gỡ những ai Tất nhiên cô cũng không biết cô gái anh thích là ai Mà cũng có thể là nhẫn cưới của mẹ chồng đưa ra vì muốn cả hai kết hôn Cô nhất định sẽ đồng ý ngay vì cô muốn được ở bên cạnh anh. Trong cuộc hôn nhân giữa anh và cô, rõ ràng người ích kỷ chính là cô. Đúng rồi Tâm Phi, cậu còn nhớ anh khóa trên tên duẫn Kiệt không? Đang giữa dòng suy nghĩ thì tiếng giản phái lam làm cô giật mình quay trở lại thực tại. Anh khóa trên tên duẫn Kiệt á? Cậu quên rồi à? Chính là hồi tụi mình học trung học, tham gia câu lạc bộ guitar, có một anh đưa cho cậu thư tình, nhìn rất đẹp trai nhã nhặn. Sau đó, anh còn đi thi đậu học viện y, anh khóa trên tên Tiêu Dẫn Kiệt, nhớ chưa? À, rồi, mình nhớ rồi. Giờ mới nhớ ra anh ấy. Nói thật nhớ, được anh Dẫn Kiệt để ý là điều tuyệt vời lắm đấy. Anh Dẫn Kiệt được các nữ sinh trường mình bình chọn làm bạch mã hoàng tử, Xuất sắc, gia đình khá giả, lại đẹp trai nữa cơ. Sao tự nhiên lại nhắc tới anh khóa trên đó làm gì? Thì hôm trước, mình bị sốt phải đi khám ở viện An Bình. Anh ấy chính là bác sĩ ở đó. Cậu biết không, anh ấy vẫn còn nhớ cậu. Mình nói cậu kết hôn rồi. Anh ấy nói là lấy tề rượu phải không? Mình gật đầu liền. Sao anh ấy biết mình kết hôn với tề rượu? Mình cũng không hỏi nữa. Có lẽ là có ai đó nói với anh ấy. Cũng có khi anh đọc trên tạp chí thấy nói tới ông xã của cậu kết hôn chẳng hạn. Ôi, nhưng mình quên mất hỏi anh một chuyện mất rồi. Chuyện gì cơ? Lúc trước tại sao anh ấy đưa thư tình cho cậu lại không chờ câu trả lời của cậu nhỉ? Ít nhất cũng phải tới gặp cậu chứ. Nhớ lại lúc đó cô giúp Tâm Phi nghĩ xem phải từ chối anh chàng này như thế nào để anh không đau khổ. Nhưng anh chàng đã không tìm tâm phi. Thỉnh thoảng gặp nhau ở vườn hoa của trường, nhưng cũng chỉ chào hỏi xã sao. Nghĩ tại anh khóa trên dẫn kiệt, nếu Phái Lam không nhắc tới, có lẽ cô đã quên anh luôn rồi. Đó là lần đầu tiên cô nhận được thư tình, cũng chỉ duy nhất một lần đó. Không phải không có ai khác đưa thư tình cho cô, mà là cô không nhận. Vì sao? Đương nhiên chuyện này có liên quan tới Tề Diệu. Năm đó nhận được thư tình rồi tan học về nhà. Phái Lam gặp cô miệng la hết om sòm, muốn cô trả lại thư tình. Cô cảm thấy thực sự không tốt chút nào khi làm như vậy. Buổi trưa, lúc Tề Diệu đứng ở chỗ xe máy chuẩn bị đi làm, cô vui vẻ chạy lên đứng trước mặt anh. Anh Diệu, anh muốn đi làm à? Anh, anh làm sao vậy? Anh cứ nhìn cô trầm chầm, chầm, sau đó lại không nói câu nào. Tìm trịnh tâm phi càng đập nhanh hơn trước. Em nhận được thư tình, phải không? Khuôn mặt nhỏ nhắn trong nháy mắt ửng hồng, nhất định anh nghe Phái Lam nói. Dạ. Ai đưa? Tỷ diệu là người nghiêm khắc. Anh cho rằng học sinh trung học, muốn giỏi, cần phải dành nhiều thời gian để đọc sách, không nên yêu đương hay là quen bạn trai. Dạ... Một anh học trên em ba lớp ạ. Cô và Phái Lam tham gia cô lạc bộ guitar. Nói thật lúc đó cô bị kéo đi. Dẫn Việt trước kia cũng tham gia cô lạc bộ. Nhưng sau đó lên lớp cao hơn. Anh không tham gia nữa. Chỉ tình cờ trở lại cô lạc bộ chỉ đạo cho các đàn em khóa sau. Thưa tình đâu, đưa cho anh, tịch thu. Cô không muốn anh lo lắng cho cô như cô em gái nhỏ, nên cười tươi. Anh! Không cần lo cho em Em nhận được thư tình Nhưng em rất chăm chỉ đọc sách Thật đấy Mặt tỷ diệu tối sầm lại Đưa thư tình đây Anh ấy tức giận sao Anh ấy nghĩ cô sẽ không chăm chỉ đọc sách Thật sự cô cũng có muốn nhận thư tình đâu Do anh khóa trên gọi ra ngoài rồi đưa cho cô Cô cũng không có cách nào hết mà Nhìn bàn tay to trước mặt Trịnh Tâm Phi không có cách nào khác, đành mở cặp sách ra, lấy thư tình, bỏ vào tay anh, nhìn anh nhét thư tình vào trong túi áo khoác. Học sinh ý, thì phải tập trung học tập, đấy không phải là lúc để yêu. Tể diệu ra dáng anh trai dễ dỗ em gái, trịnh Tâm Phi có cảm giác như vậy. Cô biết những người học giỏi đều coi việc học là quan trọng nhất. Thật ra trong lớp cô có một vài bạn nữ đã có bạn trai. Còn cô chỉ nhận thư tình, đã có cái gì đâu? Nhớ rõ đây, lần sau ấy ai đưa thư tình cũng không được nhận, biết không? Em nhớ rồi. Tỷ Diệu sờ lên đầu cô, lại xem cô như em gái. Nhưng chị Tâm Phi vẫn thích anh Diệu của cô quan tâm tới cô như vậy. Em sẽ không nhận thư tình nữa đâu, sẽ chăm chỉ học hành. Bàn tay vuốt ve đầu cô ngừng lại. Cô ngẩn mặt nhìn anh. Anh đang nhìn cô bởi ánh mắt chưa từng thấy bao giờ, không bình thường chút nào hết. Cô thơ bản năng sờ tay lên mặt. Tề Diệu không nhìn cô nữa, ngồi trên xe máy. Chiếc xe đề vang rồi phóng đi. Quá khứ chợt ùa về, từng cử chỉ, lời nói của Tề Diệu với Trịnh Tâm Phi. Phải chăng chỉ đơn thuần là anh trai với em gái? Có lẽ không chỉ đơn giản là như vậy. Biết đâu sâu thẳm trong trái tim, luôn có cô, luôn coi cô là ý trung nhân thì sao? Câu chuyện sẽ diễn biến như thế nào? Mời các bạn đón nghe tiếp phần sau của Học làm ông xã.